Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế là tôi cứ trần trọc riết cho đến khi cúp điện Cũng vẫn chưa ngủ được Khoảng nửa tiếng sau đó tôi thiêu thiêu Thì tôi có cái cảm giác của một bàn tay ai đó Sờ lên cánh tay trái của tôi Thì theo phản xạ của một bà mẹ đang có con nhỏ Thường hay rất tỉnh ngủ dù đã đang ngủ mê Nếu mà con mình nó đụng vào tay mình là Tự nhiên dù ngủ câu nào cũng tỉnh dậy liền tại lúc đó tôi có đứa đứa con thứ hai mới có mười tám tháng nữa thế là tôi xoay qua tay trái tôi lấy tay vỗ vỗ vòng mông con con của tôi như tôi làm lúc mà khi ở nhà cháu cựa mình mà trong cái giấc ngủ vậy bỗng nhiên lúc đó tôi mới giật mình khi nhận ra cái tay của mình đang đánh vào cái khoảng không thôi à tôi mới chợt nhớ ra tôi đang đi công tác chứ không có phải là đang ở nhà Rồi tôi mới từ từ mở hí hí mắt ra nhìn ngoài mồm. Tôi thấy có một bóng đen đứng sát ngay cái mồm. Tôi định há miệng thật to để kêu cứu, cứu cái cậu quay phim đang ngủ ở căn phòng đầu hồi đó. Nhưng lạ một điều tôi không lên tiếng được. Cái tiếng kêu nó cứ như bị nghẹn ở trong họng Thật sự lúc đó tôi muốn khóc rồi. Mà cũng không khóc được nữa. Người thì nó cứ cứng đờ ra. Tôi cố quờ quạng tay chân cũng không có nhúc nhích được. Chân tôi thì nó giống như mềm nhũng mà không có cảm giác gì hết. Rồi tôi thấy cái bông đen đó dần dần nó cao lên. Rất nhanh, nó uống cong mình dắt ngang cái đỉnh mùng. Lúc đó thì người tôi nó giống như bị tê liệt hoàn toàn rồi. Chỉ cái đầu tôi là còn suy nghĩ được thôi. Thế là tôi nhắm mắt lại phó mặt, phó mặt mọi sự việc cho ma. Nó muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, cố gắng chịu đựng và tôi thức luôn cho tới sáng. Hôm đó tôi nghĩ mình còn một đêm nữa, phải ngủ lại đảo. Làm sao bây giờ? Còn một ngày nữa. Chỉ nghĩ tới thôi là tôi cũng lạnh cả người rồi. Tại vì thời đó đó, đâu có phải muốn đi, đi, về, về. Mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu gỗ xa đảo hoặc là đi vào đất liền từ lúc 8 giờ sáng. Chứ không phải là dập diều tàu, siêu tóc hay cano như bây giờ đâu. Cái buổi sáng hôm đó làm việc mà tôi giống như người mất hồn vậy. Mấy lần tôi định bụng kể cho cậu quay phim nghe. Nhưng mà tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ tin. Rồi lại cho tôi là kẻ nhát gan nữa. Là cái người mà thần hồn nát thần tính. Thôi, tôi không có kể. Ai về đâu trong cái bữa cơm trưa đó. Chính cậu quay phim lại hỏi cái anh chủ tịch quyền. Anh à, chỗ nhà em ngủ hồi đêm hình như là có chi đó anh. Tôi vừa nghe xong, tôi nhìn sững cái cậu quay phim. Lúc đó anh kia anh cười anh nói lại, có chi đâu bình thường thôi. Thì cậu quay phim mới nói, vậy đó mà hồi tối em bị xô té xuống đất. Em mới trèo lên thiêu thiêu ngủ là bị xô té xuống nữa. <cười> nghe nói tới đó hồn vía tôi lên mây hết tôi mới kể luôn cho cậu quay phim và anh đó nghe. Rồi tôi mới hỏi, nè anh ơi, tối nay anh có cách nào tìm nhà dân cho em ngủ nhờ không? Chứ ngủ đó chắc em chết quá. Vậy là anh dẫn đến nhà một cậu nhân viên, nói cậu đó cho tôi ngủ nhờ một đêm. Còn cậu quay phim tối hôm đó, thì đi rủ một nhân viên khác của quyện đến ngủ chung. <cười> Cái cậu nhân viên đó mới cưới vợ có ba ngày, Vậy mà đành nở chia quyền rẻ thí con người ta. Bây giờ thì cậu nhân viên văn phòng đó đã là lãnh đạo quyện rồi. Sáng hôm sau, tôi mới hỏi Mình ngủ lại có bị gì không vậy? Thì cậu quay phim mới nói Dù có thằng Ngân ngủ lại nhưng em vẫn làm luôn chai rượu sai như chết. Kệ mẹ cho nó làm gì thì làm chứ em đâu có biết gì nữa đâu. Sau cái chuyến đi đó Phải nói tôi sợ, tôi sợ đến mức là phải 3 năm sau tôi mới dám quay lại, quay lại đảo để mà làm việc. Trong cái chuyến đi sau đó, vào một cái bữa cơm tối thì cậu tránh văn phòng quyện mới kể cho tụi tôi nghe cái chuyện ma thời xưa trên đảo mà do cha của cậu kể lại. Ông là một ngư dân dày dạn sóng gió. Khi ra về, tôi ngồi sau xe cậu quay phim Tên Thắng Mà cứ lầm bầm, chị sợ quá em ơi, thắng nó mới cười. Chị hay sợ ma mà cứ ưa nghe kể chuyện ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio